chương một trăm sáu mươi lăm bất khuất cuộc sống truyền thừa cổ kim chương một trăm sáu mươi lăm bất khuất cuộc sống truyền thừa cổ kim giống g ầ m lên giận dữ từ trong trận vang lên cường đại uy nghiêm bằng được thiên địa càng thêm minh n g ông toàn bộ thiên địa tại giống to phía dưới đ ố n g nhiên dừng lại tiếng giống phảng phất từ trong hỗn độn vang lên để cho người ta không chỗ tìm tam giới chúng sinh từ nội tâm c h ă n vào thân thiết kính ngưỡng cảm xúc chúng cường giả càng là sắc mặt hãi nhiên bọn hắn biết gầm rú là người phương nào phát ra một cái xa xưa danh tự vĩ nạn đại danh tử cường đại biểu tượng bản cổ chúng chuẩn thánh hai mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi nếu như nói thiên phạt để bọn hắn sợ hãi như vậy thập nhị đô thiên thần sát đại trận để bọn hắn sợ hãi nhìn thấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền nghĩ đến nhuốm máu bầu trời vỡ vụn đại địa tổn lạc cừng giả chuẩn thánh têu rên đại la t h ú c thít thái ớt càng không có cách nào nhấc lên một mảnh bọt nước kim tiên càng là yếu ớt như là gỗ mục đống xác chết động lại thành núi m á u chạy thành sông chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận biểu tượng anh, vạn quân lôi đ ỉ n h trực tiếp đánh xuống vô cùng c ư ờ n g đại thiên uy minh n g ông lôi đ ỉ n h gào thét giống trong trận gào thét càng ngày càng vang dội một đạo vạn trượng hư ảnh chậm rãi từ trong trận đi ra tựa như từ trong hỗn độn đi ra toàn thân khí huyết như rồng cơ bắp như là gò núi lan tràn toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng hư ảnh vừa xuất hiện chúng tu sĩ chỉ cảm thấy trong cơ thể phát tắc đang run rẩy chiều bái phảng phất gặp phải vương giả trở về vạn quân lôi đình càng ngày càng gần hư ảnh ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng song trưởng tản ra nồng đậm khí huyết lực chi pháp tắc c u ố n quanh song trưởng huy động lại trực tiếp đem lôi điện đập bay bá đạo vô cùng đem lực chi pháp tắc hoàn mỹ hiện ra ở trong thiên địa vạn dặm hư không trực tiếp vỡ vụn không gian loạn lưu sinh ra quần tu hãi nhiên c u ố n quít hướng nơi xa chạy thục mạng ầm ầm thiên đạo phảng phất bị chọc giận gao thét năng lượng ở trên bầu trời hình thành một đầu kinh khủng cự long xoay chuyển thân thể v ẫ y thiên địa làm cho cả bầu trời một mảnh hỗn độn bầu trời xuất hiện từng đạo vết rách đầy trời lôi đỉnh bàng bạc m ê n h ngông đem chọn cái bầu trời màng bao ở trong đó chín cuối trời hỗn độn bốc lên lôi điện x e n lẫn tựa như tận thế tiến đến toàn bộ tam giới ở tại uy phía dưới run lầy bầy giống hư ảnh gào thét không hề sắc thái hai mắt lại xuất hiện ý chí chiến đấu dày đặc thân ảnh toàn bộ từ trong trận p h o n g ra hướng về mắt dọc đánh tới song trường dơ cao đúng là muốn đem muốn n là cự hư ã n xuống.、Ai、cũng không biết, tại giống to che dấu bên trong, Nam Bộ Châu cũng là vang lên một tiếng tràn ngập chiến Vâng, nổi giận thiên đạo, trực tiếp hạ xuống vô tận lôi đỉnh, kéo thét. to gào đạo, dấu Châu Ai biết, tại Chiêm tiếp lôi che trực hạ h vô Bộ một đem lả ý ảnh bao phủ, cả hai chạm vào nhau, vào phủ, chạm hư không, cả vạn rằm trung ự c tiếp hóa thành t Giống, hóa hư hư ảnh vô. r quy là bèo trôi không dễ bị lôi điện đánh xuống tiêu tán giữa thiên địa chỉ có một tiếng gầm rú quanh quẩn giữa thiên địa không phải không dám mà là tràn ngập chiến ý chiến ý trung thiên vô tận lôi đình hạ xuống trực tiếp mười hai tổ vu chân thân bao phủ từng tiếng bạo ngược không cam lòng gầm rú từ vô tận trong sấm x é t phát ra đột nhiên giữa thiên địa một cỗ khổng lồ ý chí đang thức tỉnh hung m á n h vô cùng thiên địa tại thời khắc này đều tại gà o thét vạn vật bên trong lưu lại bản cổ ý chí tại thời khắc này lựa chọn thức tỉnh hóa vì một con cự quyền hướng lên bầu trời mắt dọc công kích mà đi trên bầu trời mắt dọc trực tiếp biến mất làm bản cổ khai thiên tích địa đản sinh quy tắc lại là không muốn cùng bản cổ ý chí đối kháng vạn quân lôi điện cũng là biến mất theo xuất hiện tại chúng tu sĩ trước mặt chỉ là một mảnh vỡ vụn hư không chúng tu sĩ im lặng dù là mạnh như tổ vu tại thiên địa c h i v i dưới cũng là yếu ớt vô cùng si vu cùng hình thiên liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương cay đắng vạn vạn năm chuẩn bị hủy cùng một khi không ai từng nghĩ tới thiên phạt sẽ xuất hiện thần thông cuối cùng không địch lại số trời thân ảnh cô đơn dẫn đầu còn sót lại vu tộc rời đi nguyên bản vô cùng sung mãn uy lực thân thể lúc này lại phảng phất một láo giả trong lúc nhất thời hoa quả sơn trên không vì đó yên tĩnh tán toái cự thạch biến mất sân phòng tuy nói lấy chiến đấu phát sinh nhưng hoa quả sơn ký ức lại chỉ có thể tồn tại ở tề thiên trong đầu ai cương đại như ngươi cũng hóa thành bùi bằng lịch sử tề thiên trong miệng ung dung thở dài không biết là đang cảm thán bàn cổ hay vẫn là cảm thán cái gì chỉ là trong lòng rõ ràng từ nay về sau bàn cổ ảnh hưởng không còn có một con kia cự quyền dùng hết còn sót lại toàn bộ ý chí đã là bản cổ một k í c h cuối cùng ý chí thức tỉnh đúng là hắn sau cùng ngoái nhìn như là phụ dung sớm n ở tối tàn vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa đám người còn chưa phát giác trong đầu bản cổ thân ảnh đã dần dần mơ hồ trăm năm ngàn năm vạn năm về sau còn có ai nhớ kỹ bản cổ khai thiên hành động vĩ đại còn có ai nhớ kỹ ai còn nhớ rõ thổ huyết cao nữa là thân ảnh bất khuất cuộc sống bất hủ bi ca ai còn nhớ rõ đáng ra không trong lòng im lặng hỏi một chút lại ngay cả chính mình cũng không biết đáp án ai kẻ nhạt thở dài nghe bên thai truyền đến phong hỏa âm thanh đủ có trời mới biết thiên cổ nhất đế cũng là trở thành truyền thuyết sau này chỉ có cvu i tại không thiên cổ nhất đế vai hùng lao t ầ n trung phó quốc nạn t h ì n h thế tần triều cũng là hóa thành bụi bặm lịch sử nhưng cái kia bất khuất chiến ý bất diệt linh hồn bất hủ ngông đen lại vĩnh viên truyền thừa xuống mặc dù tần triều phá diệt có thể nói là tề thiên một tay tạo thành nhưng làm giờ khắc này tiến đến lúc nhưng trong lòng cũng không hưng phấn có chỉ là thê lương thở dài chậm rãi đường dài ngược lại vị kế tiếp vị vạn cổ anh kiệt tuyệt đại thiên kiêu đường dài chậm rãi ta có thể hay không nhìn thấy cuối cùng đàm tiếu cổ kim cười nhìn vạn cổ tề thiên hai mắt vô cùng sung mãn chiến ý bất kể như thế nào trên trời đất nhất định phải có bản đế thân ảnh đại nhân mau chạy đi ngoài thành đại quân đã giết vào thành đến gặp người liền giết ta một tiếng lo lắng lời nói tại tề thiên vang lên bên h a i tề thiên mở đầu nhìn về phía trên thành không hoàng triều khí vận quả nhiên chân long đã lui hóa thành cự mãng mình đầy thương tích tại bầy dao dưới chân run lầy bầy vong quốc khí vận vừa h i ệ n tháng tiên thu thập một chút bản đế cho ngươi một chút mân lượng cùng ra ra ngươi cùng nhau rời đi thôi tề thiên trong miệng nói ra đối với cứu hai người đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ đại nhân ngài mau dẫn tháng tiên đi thôi tiểu lão hai không thể liên lụy tháng tiên lao giả t h ầ n sắc lo lắng vội vàng nói đại nhân nữ tử muốn lưu tại ngài bên người báo đáp dân cứu mạng của ngài thi đấu tháng tiên trực tiếp quỷ dạm xuống đất thần sắc kiên định đạo ha ha đủ trời mỉm cười có loại cô độc cũng có một loại cô đơn các ngươi nhưng biết bản đế là ai trong miệng hỏi hai mắt sen lẫn một k i a hồi ức không biết nàng còn tốt chứ tề thiên vừa muốn mở miệng nói ra trong lòng đột nhiên hiện ra mãnh liệt tìm đập nhanh tuần này khen thưởng cùng đầu tuần chưa viết lên mặc dù bây giờ điểm kích cất giữ đã nhất định bị vùi dập giữa chợ hay vẫn là cảm tạ các vị duy trì cảm tạ phấn đấu tiểu lỗi một trăm l i ệ u một trăm n g h ì n một trăm n g h i ệ p minh giới trong mưa gió đi tới cự nhân một trăm khen thưởng ba vị thư hữu khen thưởng cảm tạ yến trường cung một mươi một mươi m ư ơ i một m một mươi m mươi chín bình phương một mươi m ư ơ i hai vị tác giả thật t o khen thưởng bản đề cử trong tuần ba trăm linh ba phiếu hương phấn a bảng xếp hạng vẫn luôn tại một tà i hữu không có những tác giả khác hỗ trợ với ta mà nói thành tích không sai cảm tạ mọi người bỏ phiếu nhiều nhất có thứ nhất tam quốc tội phạm 78 phiếu nga không o、no、du công tử 30 phiếu phấn đấu tiểu lỗi 24 phiếu cảm tạ mọi người tạ ơn ủng hộ của các ngươi cầu cất giữ đề cử a đừng để ta chạy trần chuồng lên giá a van cầu cầu ủng hộ của các ngươi mới là ta động lực a an ủi lên giá cũng tốt a chương một r ư ơ i sáu quỷ dị hài đồng si vưu l ử a giận chương một trăm sáu mươi sáu quỷ dị hài đồng si vưu l ử a giận hai mắt ngưng trọng hướng lên bầu trời nhìn lại không có vật gì nhưng trong lòng tim đập nhanh lại càng ngày càng mãnh liệt đi không kịp ngâm nghĩ nữa đến cùng là cái gì hai tay mang theo thi đấu tháng tiên cùng với da da vọt thẳng trời mà nó hướng về nơi xà kích bắn đi tựa như tia chớp vẽ qua bầu trời biến mất ở chân trời mặc dù cuốn quýt chạy trốn có phần nhưng trong lòng tim đập nhanh lại phảng phất có một ngọn núi đ ặ t ở ngực không thở nổi đó là một loại cảm giác bất lực phảng phất căn bản là không có cách đối mặt đối mặt liền là tử vong tốc độ như là thiềm điện nhanh chóng vô cùng nhưng trong lòng tim đập nhanh lại chưa tiêu mất ngược lại càng ngày càng mãnh liệt mồ hôi lạnh trên trán ư a ra mồ hôi ướt nhẹp hai mắt đến tột cùng là vật gì càng như thế kinh khủng toàn thân khí huyết càng là sôi trào mãnh liệt kinh thiên một côn cũng là từ đan đ i ề n gọi ra hai mắt lôi đình lấp lóe phá thiên thần nhãn cũng là đã mở ra một khi k h ắ c thường liền phát ra tuyệt thế một kích đến cùng là cái gì có thể cho bản đế như thế cảm giác khủng bố phụ thần phụ thần đột nhiên nhiều loại thanh âm tại s a u lưng vang lên tràn ngập n g ạ i thanh n g ạ i khí không kịp lắng nghe tề thiên trực tiếp tam hồn t bắt ra người tới có thể lạng yên không tiếng động tới gần hắn thực lực mạnh để cho người ta hãi nhiên trốn trong tay công kích cũng không phát ra tề thiên trong lòng chỉ có một chữ trốn người tới sợ hãi để hắn bất lực phản kháng nhưng đột nhiên kinh hãi phát hiện thân thể của mình lại chẳng biết lúc nào trên không trung t ĩ n h lại không gian chung quanh đều phảng phất ngưng kết nếu là chuẩn thánh cường giả ở đây nhất định sẽ kinh hãi phát hiện phía ngoài không gian vẫn đang chấn động thời gian đang lưu động nhưng mảnh không gian này thời gian đúng là đứng im không gian cũng là ngưng kết không gian vi tôn thời gian là vương hai loại cường đại p h á p tắc tuy là thánh nhân cũng vô pháp khống chế tại sao lại xuất hiện ở chỗ này tề thiên lúc này trong lòng tâm tình đã không đủ để dùng hãi nhiên chấn kinh để hình dung đơn giản liền là tam hồn thất phách ném đi bốn hồn tám phách trong lòng đều che kín mồ hôi lạnh là ai đến cùng là ai lại kinh khủng đúng hạn phụ thần phụ thần mấy đạo kình phong bổ nhào tề thiên trên thân cường đại lực đạo kém chút đem ngũ tạng lục phủ đụng bị thương tề thiên hai mắt đờ đẫn nhìn xem treo ở trên người toàn thân không có một chút che xấu hổ bố mấy cái h à i đồng ước chừng ba bốn tuổi khoảng t r ư ờ n g liền ngay cả khởi động hệ thống tiến hành vị diện xuyên qua đều quên phụ thần phụ thần mấy cái hài đồng treo ở trên người n g ạ i thanh mại khi đ ề u thanh âm ngây thơ tràn ngập cảm giác thân thiết nhưng tể thiên cũng không dám có chút chủ quan vừa rồi phát sinh một màn quỷ dị để nó không cách nào đem mấy tên hài đồng xem như phổ thông hài đồng mà lại con cái nhà ai có thể phi hành trên không trung con cái nhà ai có thể đem có thể so với đại la kim tiên thân thể đụng bị thương trong lúc nhất thời dù là tề thiên tâm trí vô cùng cường đại cũng không tiếp thụ được phát sinh sự tình đây rốt cuộc là con nhà ai mau mau gọi nó về nhà ăn cơm đi c h ờ một chút bọn hắn nói là cái gì phụ thần tề thiên trong lòng sáng lên đột nhiên nhớ tới mấy tên hải đồng lợi nói phụ thần chỉ có vu tộc mới có thể xưng hô bàn cổ vi phụ thần chẳng lẽ bọn hắn là vu tộc không thể nào nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa không phải liền là mượn một cái tổ vu điện sử dụng sao bản đế lại không nói không trả có việc chúng ta ngồi xuống tốt dễ thương lượng sao có chuyện gì không thể thương lượng đâu không nói tề thiên lúc này tâm tư bắt c h u y ể n treo ở trên người mấy tên hài đồng lại là đột nhiên hôn mê bất tỉnh vê anh mấy tên hài đồng rơi xuống đất không hề tưởng tượng đầu rơi máu chảy ngược lại đại địa trực tiếp bị nện ra mười cái hố to tề thiên lúc này cũng là cảm giác không gian chung quanh đã khôi phục thân thể khôi phục tự do ở đây hướng về nơi xa trốn vào trong nháy mắt bay ra hơn mười dặm thân thể lại là dừng lại trong lòng tràn ngập n g h i hoặc từ vừa rồi hành vi đến xem mấy tên hài đồng cũng không giết bản đế chi ý mà lại vừa rồi bọn hắn té x ỉ u cũng không hề giống trang không được bản đế muốn trở về nhìn xem thân ảnh trực tiếp quay trở lại bất quá trong nháy mắt liền trở lại nguyên địa hai mắt ngưng trọng nhìn hướng phía dưới về phần thi đấu tháng tiên cùng láo giả sớm đã tại vừa rồi đánh chúng đã hôn mê nếu không phải tề thiên lúc phi hành đem kinh khí che kín thi đấu tháng tiên cùng lao giả toàn thân chỉ sợ vừa rồi va chạm đủ để đem hai người c h ấ n thành bùng não tề thiên thận trọng đánh giá mấy tên hài đồng hết thể m ộ ư ơ i hai người thâm tình ngưng trọng tại m ộ ư ơ i hai cái hài đồng trên thân tề thiên cảm nhận được đủ để hủy diệt lực lượng của mình đợi xác định một ư ơ i hai tên hài đồng là thật ngất đi lúc tề thiên mới yên lòng trong lòng bàn tay kinh khí phun trào trực tiếp đem m ộ ư ơ i hai tên hài đồng từ trong hầm cứu ra tạm thời xem như cứu đi k h o ả n g cách gần g i ó ra tể thiên g lúc, mới khiếp sợ là một t mươi thần h n hai tên hài đồng trong cơ thể trải rộng thương thế tính mạch vỡ vụn xương cốt vỡ nát trong cơ thể lại không một tia song địa phương tốt trải rộng tương thế nếu không phải đại la kim tiên thân thể vô cùng cường đại chỉ sợ mười hai tên hài đồng sớm đã bỏ mình ngay cả c ậ n cũng không còn giống là ai trộm ta tộc tổ vũ điện ngay tại tề thiên không biết xử lý như thế nào mười hai tên hài đồng lúc bắc câu lô châu phát ra rít lên một tiếng chuyển khắp toàn bộ tam giới si vu lúc này l ử a dẫn ngút trời cả đời đều tại vì vu tộc quật khởi mà cố gắng lại không nghĩ tới vạn vạn năm mưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát ngoài ra nó trong lòng nhỏ máu chính là trở lại bắc câu lô châu toàn bộ bộ lạc tử thương hầu như không còn vu tộc thánh vật hậu thiên công đức trí bảo tổ vu điện càng là không cánh mà bay l ử a g i ậ n trong lòng t r ù n g thiên trực tiếp thi triển huyết mạch thần thông lục x o á t tổ vu điện nhưng lại không một tiêu manh mối tổ vu điện phảng phất hư không tiêu thất giống l ử a g i ậ n ngút trời hận ý ngập trời trên thân khí huyết bành trướng hướng thiên địa kể ra l ử a dẫn trong lòng nhìn xem bắc câu lô châu trên không cuồng bạo tiếng va đập Tề thiên trong lòng đột tuân nhạt nhiên nhàn hối hận. lòng ra s ớ mặc biết, bàn bộ bị bàn bất đi, tiếc. Liên ngươi chiếu ngươi đi. thiên trong lòng thở dài, lời nói di nói, khỏe miệng lại đều là ý cười. mời hai đại là kim tiên cao thủ, đổi lại đế, đế toàn rất thay Tề trong thở tên thủ, chàn là dọn như đáng Cũng lòng không cũng hứng. được. để đắc đầy đều cao cao cứ cha của các cố các phá hủy khỏe vậy Lấy Ngậy. là là ai mẹ m ý sẽ cao hứng. Mặc dù cao thủ có chút nhỏ nhưng không phải có một cấu ngạn ngữ sao có chi không tại lớn tuổi ngạch không đúng là không ai mãi mãi hèn lại nói không phải còn có một câu muốn t ử bé con nắm lên hai mắt ngưng trọng nhìn về phía bắc câu lô châu phương hướng trong tay động tác cũng là không chậm bất quá trong nháy mắt mười hai tên hài đồng cùng thi đấu thắng tiên lão giả liền bị thu vào bên trong tiểu thế giới vì p h o n g ngừa vu tộc cường giả đuổi theo tốt không ngừng lại ở đây trốn đi thật xa tốc độ nhanh chóng tiềm điện tề thiên không biết là mười hai tên hài đồng vừa tiến vào trong tiểu thế giới liền tỉnh táo lại hai mắt tràn ngập thuần chân vô tả trong miệng mãi thanh mãi khí kêu lên p h ụ thần p h ụ thần nhanh chóng hướng về tạo hóa căn cứ tiếp cận cầu cất giữ cầu đề cử chương một trăm sáu mươi bảy quỷ dị kén máu cuối cùng tách rời chương một trăm sáu mươi bảy quỷ dị kén máu cuối cùng tách rời phi hành ước chừng mấy ngàn dặm tề thiên thân ảnh l ó e lên trong nháy mắt tiến vào trong tiểu thế giới ánh vào tình cảnh trước mắt lại là để tề thiên giật mình nguyên bản để đặt đám người địa phương lại chỉ còn lại có thi đấu tháng tiên cùng lao giả mười hai cái hài đồng đã không thấy tăm hơi thân s ắ c khẩn trương bọn hắn tuy là hài đồng c h i thân nhưng lại là thực sự đại la kim tiên nếu là mười hai tên đại la kim tiên tại trong tiểu thế giới phá hư chỉ sợ tiểu thế giới sẽ trong nháy mắt sụp đổ nghĩ đến chỗ này lúc tề thiên tâm thần khẽ động ba ngàn tiểu thế giới phát tắc trực tiếp từ thể khung x ư ơ n g đi ra ngoài thăng nhập trên tiểu thế giới không hóa thân thành thiên đạo một loại thiên địa vạn vật đều là nắm giữ ở trong tay cảm giác tràn vào trong lòng không kịp tinh tế trải nghiệm tâm niệm vừa động trực tiếp xem xét trong tiểu thế giới sông dài vận mệnh đợi bắt được mười hai tên hài đồng thân ảnh hướng tạo hóa cơ đi tới thời điểm trong lòng đơn giản kinh hãi vô cùng sợ mười hai tên hài đồng phá hư tạo hóa căn cứ trực tiếp thu hồi ba ngàn tiểu thế giới phát tắc thân ảnh thuấn gian di động xuất hiện tại tạo hóa trong căn cứ nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại tạo hóa căn cứ trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài bất quá khi nhìn thấy tạo hóa trong căn cứ dựa theo phương vị khác nhau tồn tại m ộ ư ơ i hai cái kén máu nhất là cảm ứng được kén máu bên trong s ô i trào mãnh liệt lực lượng khổng lồ lúc sắc mặt đơn giản khó coi tới cực điểm đế vương trong lòng nhất lo lắng không phải đối mặt khiêu chiến mà là không có khống chế lực lượng tề thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm hoàn toàn không nghĩ tới nhất thời sơ sẩy lại sẽ sản xuất không có khống chế chẳng diện hai mắt che kín sắc cơ nhìn về phía kén máu như có thể vì ta sử dụng liền thôi n h ư n ế u không thể liền không nên trách bản đế tâm ngoan thủ lạc trong tay xiềng xích lóe lên trực tiếp hướng về kén máu khóa đi chính là hồi lâu chưa vận dụng sinh tử phủ nhưng trước đây chăm dùng bách linh sinh tử phủ lại vô hụt tiêu tán thành vô hình tề thiên lúc này mới nhớ tới vũ tộc là không có nguyên thần sinh tử phù căn bản không khóa lại được nhìn ở đây tề thiên trong mắt vẻ tàn nhẫn t r ợ t lóe lên kinh thiên một côn xuất hiện trong tay bàn tay huy động xôi trào mãnh liệt lực lượng từ côn bên trong tuôn ra hướng về kén máu đánh tới nhưng vừa vặn tiếp xúc kén máu một cố mênh mông cự lực trực tiếp từ kén máu t r u y ề n đến trực tiếp đem t ề thiên đánh bay ra ngoài vừa vặn rất tốt giống cũng vô hại cùng đủ ý của trời vẹn vẹn chỉ là đem đánh bay ra ngoài bất quá khi t ề thiên lần nữa huy động kinh thiên một côn thời điểm toàn thân lại phảng phất ngưng kết không gian trực tiếp đứng im thời gian tạm dừng toàn thân cao thấp càng không có cách nào động đậy khi t ề thiên trong lòng sát ý tiêu tán thời điểm vô hình ngưng kết liền biến mất nhưng làm sát ý lần nữa ngưng kết thời điểm lực lượng vô hình liền xuất hiện lần nữa đi qua tề thiên l ậ p đi l ậ p lại thăm dò phát hiện chỉ cần trong lòng tuân ra sát ý thời điểm lực lượng vô hình liền sẽ xuất hiện toàn thân cao thấp không cách nào động đậy càng làm tề thiên sợ hãi chính là lực lượng vô cùng cường đại hắn căn bản là không có cách phản kháng trong lòng nộ khí sôi trào mãnh liệt tuân ra hai mắt xích hồng trừng mắt m ộ ư ơ i hai khỏa kén máu lại có không có biện pháp tựa như có người đang ăn trộm người ban thịt chó coi ngươi tay cầm dao phay chạy tới thời điểm đột nhiên phát hiện đúng là hoàng thượng đang ăn trộm tay đến dao phay cũng không dám chặt xuống cái này là bực nào biết khuất sau đó tề thiên trực tiếp nắm lên thi đấu tháng tiên cùng l a o giả lóe ra tiểu thế giới đến cái mắt không thấy tâm không phiền trong lòng quyết tâm cùng lắm thì vừa phát hiện dị thường liền trực tiếp tự b ả o tiểu thế giới mặc dù như thế sẽ nếu là to lớn nhưng bản đế nhưng không có vì người khác làm áo cưới chuẩn bị cái này cũng liền dẫn đến thi đấu tháng tiên cùng lão giả thanh lúc tỉnh lại hai mắt nhìn về phía tề thiên tràn ngập xuồng bái nhưng lại lại không dám tới gần ẩm ẩm ngay tại tề thiên tâm tình phiền muộn thời điểm trên bầu trời lôi đỉnh đại tác mây đen dày đặc lại hạ lên mịt mở mưa phùn ẩn công chúng ta vẫn là đi mau đi phía trước có chỗ miếu sân thần dừng chân một đêm còn có thể tránh mưa thi đấu tháng tiên hai mắt lo lắng nhìn về phía tề thiên nói ra ngóa ngươi cũng đến khi phụ bản đế tề thiên lại là hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn hướng lên bầu trời mịt mở mưa phùn trong tay kinh thiên một côn xuất hiện nơi tay trực tiếp hướng lên bầu trời đập nện mà đi côn ảnh bay lên không tán phát công kích vô cùng cường đại thi đấu tháng tiên cùng lão giả cũng không để ý chỉ coi tề thiên đang phát tiết lửa giận trong lòng có thể trong nháy mắt thần sắc liền biến khiếp sợ không gì sánh nổi vũ đột n h i ê ngừng n mà lại bầu trời vậy mà phát ra hai tiếng kêu t h n g thiết ai u đánh chết lôi công điện mẫu ngươi thế nào ngay sau đó hai bóng người trực tiếp từ không trung ngã xuống trực tiếp kinh ngạc đến ngây người ta cùng ta tiểu đồng bọn thi đấu tháng tiên cùng lão g i ả liếc nhau hai mục ngốc trệ nguyên lai vũ còn có thể dạng này ngừng hai người ngơ ngác đứng vững tựa như pho tượng đi a còn thất thần làm gì a a cái này đến hai người nghe thấy tề thiên tiếng tê ờ mới có thể qua thần đến thần s ắ c ngốc trệ ngơ ngác đi theo tề thiên đi hướng miếu sân thần một đêm chưa ngủ hai người một yêu riêng phần mình nghĩ đến riêng phần mình tâm sự ngày mới mới vừa sáng tề thiên liền chuẩn bị tiến về núi nga mi hai mắt đã tràn ngập sắc ý trên thân đã tản mát ra nồng đậm sắc khí bầu không khí biến đẻ nén nhưng đột nhiên một cỗ thanh âm truyền đến đem bầu không khí phá hư sạch sẽ ù ngụ n g cục ù ngụ n g cục quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ thi đấu tháng tiên đỏ bừng mặt túi đầu xuống trông thấy tề thiên trông lại trong miệng ngượng ngùng nói ta một ngày cũng chưa ăn đồ vật tề thiên khỏe miệng cười một tiếng ngẫm lại bản đế cũng có bao nhiêu năm chưa từng ăn cái gì vừa mới nói xong thân ảnh trong nháy mắt biến mất lại xuất hiện lúc trong tay dẫn theo ba con thỏ hoàng tử tiếp xuống lột ra thanh tẩy sống tự nhiên là không cần tề thiên động thủ lão giả cùng thi đấu tháng tiên r ử a vào hát rong mà sống vào nam ra bắc nhiều năm một thân đ ổ nướng tay nghề có thể nói xuất thần nhập hóa không có bao lâu thời gian ba con thị thỏ t phát ra thơm nào ngạt ngùi nhiều năm chưa từng ăn uống những vật này lúc này từng đến quả nhiên là dư vị vô thận ăn ở trong miệng tràn ngập nóng bỏng cảm giác hương đẹp mà không mất đầy mỡ dư vị vô thận tiếp đó thi đấu tháng tiên cảm xúc rõ ràng biến xa suốt trong lòng nên đón bọn hắn chính là tách rời bản đế muốn ly khai các ngươi nhưng có đi địa phương bản đế đưa các ngươi rời đi ân nhân tháng tiên nghĩ chiếu cố ngại cả một đời thi đấu tháng tiên thần sắc mong đợi nhìn về phía tề thiên trong miệng kiên định đạo thiếu nữ n g h i ngờ tình luôn luôn thơ ha, ha dạng này ngươi còn nguyện ý sao tề thiên không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp biến thành yêu thân âm thanh lạnh lùng nói a thi đấu tháng tiên cùng lão giả trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng k ê u trực tiếp n g ấ t đi yêu có yêu thế giới người có người thế giới nhân yêu cuối cùng khác đường tề thiên trong miệng thở dài nếu nói hắn đối thi đấu tháng tiên vô tình đó là gạt người mười mấy ngày ở chung thi đấu tháng tiên ôn nhu hiền lành để tề thiên đối nàng tràn ngập hảo cảm đối mặt định nhân t hai ế Thiên có thể tâm n có g o n lãnh khốc vô tình. Nhưng thủ khóc lạc, vô đ ố viên ớ tình, Thế t h i linh ạ là k h ô g nguyện n cầu. ý cấm Một đạo k khí không thi tháng tình hai hoàng thần hai hai mắt, Thế Thiên đột nhiên phát hiện không phản bắt được. Hai viên linh tuôn trực tiếp tiên mặt mắt, đột bắt đấu cùng người viên ra, lao sắc, được. giả lại. Đối đem sợ sợ quả từ tiểu thế giới lấy ra trực tiếp đưa vào hai người trong miệng không để ý tới hai người hoàng sợ thần sắc cùng không ngừng nôn mửa thanh âm t h ế thiên tự mình nói ra hai viên linh quả có thể bảo vệ các ngươi khỏe mạnh t r o n tuổi càng có thể cho các n g ư ờ i gia tăng ngàn cân cự lực cũng coi như có sức tự vệ bản đế cáo tử thi đấu tháng tiên ngơ ngác nhìn tề thiên rời đi thân ảnh hai mắt không còn là tơ tình vạn sợi mà là tràn ngập kinh khủng từ xưa yêu chi ái tình luôn luôn bi thương tràn ngập thù ý thê thê thảm thảm y ê u tư chương một trăm sáu mươi tám suy nghĩ không thông thiên địa khắp huyết chương một trăm sáu mươi tám suy nghĩ không thông thiên địa khắp huyết trực tiếp hướng về phái nga mi cấp tốc bay đi lúc này tề thiên cần phát tiết mặc dù lấy cường đại tâm thần có thể trong nháy mắt đem tâm tình tiêu cực đẻ xuống nhưng tể thiên lại cũng không tính làm như thế yêu giả tùy tâm sở d ụ n g không cầu thiên địa tán thành nhưng cầu suy nghĩ thông suốt ta niệm thông suốt thiên địa cùng chúc mừng ta niệm không thông thiên địa khắp huyết tể thiên một đường bay đến trên thân khí thế không chút nào che giấu yêu vân c u ồ n c u ộ n khí thế ngập trời sắt khí ngút trời sắt khí b ố n phía không kiêng nể gì cả chung quanh vô số đi ngang qua tu sĩ n h o nhao tránh né e sợ cho lọt vào thai bay vạ gió bất quá hai mắt nhìn về phía tề thiên thân ảnh tuy là kính sợ cùng e ngại nhưng càng nhiều hơn là hướng tới ai không muốn tung hoành thiên địa ở giữa rong ruổi ngũ hồ tứ hải nhìn xem càng ngày càng gần núi nga mi tề thiên hai mắt xích hồng phảng phất nghĩ tới ngày đó mình đầy thương tích tình cảnh nếu không phải hệ thống chỉ sợ đã bỏ mình thù này hận này có thể nào không báo núi nga mi xuất hiện ở trước mắt phong cảnh tú lệ sơn hà trắng lệ lồng lộng núi cao ung dung nước chảy đẹp không sao tà xiết tề thiên trong mắt lại không hề v ẻ tán thưởng có chỉ là hai mắt xích hồng sát ý quanh thân không ngừng tản ra sát khí chờ một chút hắn muốn làm gì chẳng lẽ mục tiêu của hắn là phái nga mi chung quanh né tránh q u ầ n tu trông thấy tề thiên tại núi nga mi dừng lại đám mây trong lòng kinh hãi khó hiểu tràn ngập khó có thể tin núi nga mi là địa phương nào đây chính là thái thượng thánh nhân ký danh đệ tử doãn h ỷ sáng lập môn phái càng là đại biểu cho thái thượng thánh nhân ở nhân gian m ặ tuy mũi. t là cường hoành bá đạo vũ tộc h u n g bá toàn bộ nam chiêm bộ châu lại cũng không dám đắc tội phái nga mi mà là đem phái nga mi phong vì thiên hạ đạo môn đứng đầu doãn hỷ càng là người chấp trưởng ở giữa thiên hạ đạo môn chỉ vì phái nga mi sau lưng đứng đây chính là tam thanh đứng đầu thái thượng thánh nhân tuy là c h u ẩ n thánh cường giả cũng không dám đắc tội phái nga mi chuẩn thánh phía dưới cường giả trên đường đi qua phái nga mi lúc đều tại hạ xuống đám mây đi bộ tiến lên phái nga mi chi uy không phải bàn cãi doãn hỉ cho bản đế c ú t ra đây tề thiên trong miệng phát ra gào thét vô cùng vô tận sắt khí trực tiếp hướng núi nga mi tràn vào sắt khí t r ù n g thiên trên bầu trời tản mát ra mùi máu t a n h không gian xung quanh bị phủ lên huyết hồng một mảnh khí thế cường đại càng là không chút kiên kỵ thả ra hướng về núi nga mi sôi trào mãnh liệt ép đi t chung quanh tu sĩ hít vào khí lạnh bị hù kém chút n g ấ t đi thân xác hơi vừa khôi phục tranh thủ thời gian hướng nơi xa triệt hồi e sợ cho bị người hiểu lầm cùng tề thiên là cùng một bọn trong lòng sợ hãi càng là không ngừng oán trách tề thiên người muốn tìm chết nói sớm a tuyệt đối không nên liên lụy chúng ta thái thượng thánh nhân ở trên nhỏ cùng hắn không hề có một chút quan hệ tuyệt đối không nên trách tội chúng ta chuyện của tu chấm vn núi nga mi làm tam giới nổi danh động thiên phúc địa trong đó tiềm tu tu sĩ không phải số ít đại la cường giả mấy tên thái ớt kim tiên cường giả càng là không phải số ít lúc này tất cả đều là một mặt khiếp sợ nhìn về phía tề thiên thân ảnh gây yếu đơn bạc toàn thân bất quá ba lượn thịt quanh thân khí thế mặc dù vô cùng cường đại có thể nhìn tu vi bất quá thái ớt kim tiên bản sự không có bao nhiêu không biết có gì đảm lượng dám khiêu khích phái nga mi nghĩ đến đây chúng tu sĩ mở ra hai mắt lần nữa nhắm lại đối với bọn hắn tới nói đây bất quá là một trận n h á o kịch tề thiên tuy có thái ớt kim tiên cảnh giới nhưng nơi đây chính là phái nga mi đại bản doanh tuy là đại la kim tiên đến đây cũng không chiếm được tốt người nào dám đến ta núi nga mi dương ai muốn chết phải không hai tên trẻ tuổi đạo sĩ đằng không mà lên trong miệng giận á đạo thần s ắ c kiêu căng hai mắt khinh thường nhìn về phía tề thiên bảo kiếm trong tay rũ ra xinh đẹp kiếm hoa trực tiếp hướng tề thiên chém tới hừ bất quá thiên tiên dám đối bản đế xuất thủ tề thiên trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng khinh thường nói cút d í t lên một tiếng trực tiếp từ trong miệng phát ra như lại như sấm rền tại không gian nổ vang thanh âm gào thét uy lực bằng được phật môn sư tử hống thần thông càng thêm c ư ờ n g đại cường hoành sóng âm trực tiếp dẫn bạo không gian không gian dòng lũ trực tiếp hướng hai tên đạo sĩ tràn vào bán tới nửa đường hai kiện linh bảo phi kiếm trực tiếp vỡ vụn hai tên trẻ tuổi đạo sĩ trực tiếp hóa thành huyết vụ c ư ờ n g đại sóng âm không ngừng trực tiếp oanh kích đến núi nga my hộ sơn đại trận bên trên hộ sơn đại trận trực tiếp nhấc lên đạo đạo gọn sóng sau đó không gian d ò n lũ liền tiêu tán cùng thiên địa t r u n g quanh tu sĩ lúc này thần sắc vô cùng kinh hãi nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập kinh hãi còn có một tia nhàn nhạt thương hại hoàn toàn không nghĩ tới tề thiên lại dám động thủ đáng tiếc dám ở núi nga mi động thủ tuy là đại la kim tiên cũng phải t ổ n lạc núi nga mi phụ cận tiềm tu tu sĩ hai mắt vừa mới nhắm lại liền ở đây mở ra hai tên đạo sĩ hóa thành huyết vụ tình cảnh hiện lên ở trước mắt thật lâu không thể tàn đi mặc dù bọn hắn cũng có thể vừa hô đem đánh giết nhưng lại hoàn toàn không dám không nói phái nga mi sau lưng thái thượng thánh nhân vẹn vẹn nói thái thượng thánh nhân đại đệ tử huyền đô đại pháp sư c h u ẩ n thánh đại viên mãn tu vi tam thi chém hết tam giới nổi danh cừng giả hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đắc tội n à y yêu tuy là bỏ mình cũng đủ để dương danh tam giới mà l i ề n tại đây là lại có tu sĩ nhận ra tề thiên đến ta nhận ra hắn hắn là hoa quả sơn c h i chủ câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế cái gì hắn chính là lúc trước độc chiến đại lực n h ư ma vương trở lục đại kim tiên ma vương tuyệt thế yêu vương càng lắng h e đồn hắn lấy thái ớt kim tiên tu vi đ ố i cứng vu tộc sắt thần bạch khởi mà không bại thiên đình chiến thần dương tiễn đều ở tại trong tay bị thiệt lớn chiến hai đại đại la kim tiên c ư ờ n g giả trực tiếp tạo thành một chết một bị thương chiến lực vô cùng kinh khủng chúng tu sĩ hoảng sợ nói hai mắt nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập xuồng bái liền ngay cả tề thiên giết núi nga mi hai tên đạo sĩ bọn hắn phảng phất đều đã đi tới thật sự là tề thiên chiến tích quá mức không thể tưởng tượng nổi xuất hiện không hơn trăm năm thế nhưng là thanh thế vô cùng cường đại chiến lược cường đại vô cùng bọn hắn mặc dù đã đi tới nhưng lại có người không có quên đi ai dám tại ta phái nga mi giết người một tiếng giận a từ núi nga mi phát ra ngay sau đó phái nga mi trưởng môn doãn h ỷ người đeo hai thanh bảo kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người mang thấy rõ là tề thiên về sau doãn h ỷ run lên trong lòng tại tây trên biển nhìn thấy tề thiên cùng bạch khởi đánh nhau về sau trong lòng liền tràn ngập sợ hãi giết giết giết bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tề thiên trực tiếp trong miệng phát ra g i ế t lên một tiếng hai mắt tràn ngập sắc ý trong tay thiên tử thần quyền trong nháy mắt s ử suất thiên địa huyền hoàng một quyền giang sơn át thiên địa huyền hoàng hai quyền sơn h ạ phá thiên tử huyền hoàng ba quyền thiên tử thân trinh bất quá trong nháy mắt ba đạo cường đại công kích hướng về doãn hỉ mãnh liệt mà đi cương đại công kích trực tiếp đem không gian xung quanh đánh rách tả tơi thưa không vỡ vụn vê anh đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên lên ba đạo tràn ngập huyền diệu quyền ảnh trực tiếp h oanh kích đến phái nga my hộ sơn đại trận bên trên hộ sơn đại trận chỉ là nhấc lên đạo đạo gọn sóng lại từ đầu đến cuối không có vỡ tan bất quá chỉ là như vậy nhưng cũng là để doãn hỉ sắc mặt đại biến sau lưng hai thanh bảo kiếm trực tiếp phát ra tàn phá q u a n mang chính là tiên thiên linh bảo trực tiếp hướng về đại trận vào tới lại là chuẩn bị lấy tiên thiên linh bảo là trận nhãn ngăn cản tề thiên phá trận chương một trăm sáu mươi chín muốn phá đại trận trước chạm đầu rồng chương một trăm sáu mươi chín muốn phá đại trận trước chạm đầu rồng tề thiên cũng là không cam lòng yếu thế trong tiểu thế giới thiên địa lực lượng điên cuồng tràn vào kinh mạch bắp thịt toàn thân bạo khởi quanh thân khí huyết nồng đậm như lang như hổ có sống như rồng khí thế cường đại hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi t r u n g quanh tu sĩ sắc mặt đại biến tại khí thế cường đại dưới cảm giác mình giống như sâu kiến t h ầ n s ắ c hai nhiên trong lòng tràn ngập tràn ngập không thể tưởng tượng nổi không có khả năng tuyệt không có khả năng thái ớt kim tiên khí thế không có khả năng mạnh như vậy doãn hỉ cũng là hai mắt lộ ra nồng đậm c h ấ n kinh chẳng lẽ hắn cùng bạch khởi giao thủ cũng ẩn giấu thực lực tề thiên cũng không cho hắn suy nghĩ thời gian trong tay kinh thiên một côn tản mát ra h à o quang sang trói trực tiếp hung hăng hướng về hộ sơn đại trận đập tới v o à n h nổ vang rung trời thiên khung tại thời khắc này phảng phất vỡ vụn vô hình khí lãng trực tiếp đem không gian xung quanh vỡ nát đầy trời ở giữa mảnh vỡ bay múa huyên thải trói mắt mỹ lệ làm rung động lòng người mỹ lệ phía sau lại tản ra lâm l y sắc cơ lúc này còn tại chỗ gần quan chiến tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là cường giả thấp nhất đều là thái ớt kim tiên cảnh giới không gian mảnh vỡ tuy nhiều nhưng nhưng cũng không cách nào thương tới đến bọn hắn về phần kim tiên chờ phía dưới tu sĩ lúc này sớm hơn rời khỏi vạn dặm xa xa quan sát mặc dù không cách nào cảm ngộ cường giả giao thủ sinh ra phát tắc nhưng một lần nhìn tuyệt thế yêu vương chiến đấu ngày sau cũng có cùng hậu bối tử tôn khoác lắc bản sự có thể dùng hai thanh tiên thiên linh bảo phi kiếm làm là trận nhãn hộ sơn đại trận há sẽ đơn giản như vậy c ư ờ n g đại công kích còn chưa tan đi đi trên núi nga mi không liền hiện ra một bộ thái cực đồ đồ án chậm rãi vận chuyển c ư ờ n g đại công kích trong nháy m ắ t hóa thành vô hình thái cực đồ nhưng lại chưa đình chỉ vẫn như c ũ chậm rãi chuyển động lực lượng cường đại phản phất tại ngưng tụ doãn hỉ mặt lộ vẻ vẻ đắc ý nhìn về phía tề thiên ánh mắt không đang sợ hãi tràn ngập dễu c ậ n thái cực lưỡng nghi trận nhất chỗ cường đại không ai qua được phản xạ tất cả công kích vô luận công kích cường đại cỡ nào chỉ cần có thể ngăn trở liền có thể công kích ra ngoài phái nga mi tồn tại vô số năm không biết bao nhiêu yêu ma cường đại tại thái cực lưỡng nghi trận hạ nuốt hận tề thiên thần sắc ngưng trọng nhìn hướng lên bầu trời bên trong thái cực đồ đã cảm nhận được trong đó dựng dục lực lượng cường đại ầm ầm thái cực đồ bên trong phong vân biến sắc cường đại công kích như là thiểm điện bắn về phía tề thiên t r u n g t r u n g điệp điệp vô cùng cường đại tề thiên hai mắt ngưng trọng nhìn về phía cường đại công kích trong cơ thể kỉnh khí phun trào sôi trào mãnh liệt cân đầu vân trong nháy mắt s ử suất nó hình nhanh như thiểm điện trực tiếp hướng lên bầu trời bay đi sau lưng quan chiến ba tên thái ớt kim tiên c ư ờ n g giả lại trực tiếp mắt tròn v á n g trong lòng bọn họ c ư ờ n g giả chiến đấu không nên làm vinh quang mà chiến sao trực tiếp cứng đôi cứng tề thiên trực tiếp tranh né đơn giản sáng mù mắt của bọn hắn sau đó nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập khinh bỉ bất quá bọn hắn đã không còn kịp suy tư nữa cường đại công kích đã tới đến không kịp né tránh ba người trực tiếp thúc động trong tay linh bảo thẳng nên mà lên sắc mặt bình tĩnh dù sao trong lòng bọn họ tề thiên cũng bất quá thái ớt kim tiên cảnh giới phát ra công kích tuy là mạnh hơn ba người hợp lực cũng hẳn là có thể ngăn lại nhưng làm ba tên thái ớt kim tiên thực sự tiếp xúc đến lúc công kích thần xác hãi nhiên nhìn g công đại c k í để bọn bất bị hắn tràn ngập bất lực, trong nháy mắt liền bị công kích nuốt、hết. Trung quanh quan chiến tu sĩ, thần sát nhiên, thân ảnh kích hết. hai mắt tu sát lực, k sĩ, m l ò g không được hướng được lui về phía sau ra vài dặm, mới cảm giác dạm, cảm m được ộ tề tiêu giác cảm can toàn. Nhìn v phía tề thiên ề t ánh mắt tràn ngập c h ấ n kinh dĩ vãng nghe được câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế độc chiến đại la kim tiên bất quá khi thành một chuyện cười đại la kim tiên cường giả há lại thái ất kim tiên có thể đối kháng nhưng hôm nay bọn hắn kiến thức đến tề thiên thủ đoạn ý nghị trong lòng sinh ra một tia giao rộng tề thiên xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ nhưng lúc này chúng tu sĩ nhìn về phía tề thiên phát sinh kịch liệt biến hóa tại núi nga my phụ cận tiềm tu đông đảo đại la kim tiên cường giả cái nào không phải một phương hào kiệt bá chủ lúc này nhìn về phía tề thiên ánh mắt mang theo có chút ít ngưng trọng hiển nhiên đã xem tề thiên bày ở cùng bọn hắn vị trí ngang hàng tề thiên nhưng trong lòng không có đem bọn hắn xem như một bàn đồ ăn có được ba mươi tỷ điểm tích lũy tề thiên chỉ cần hối đoái một kiện công kích trí bảo liền đủ để quét ngang đại la kim tiên sơ trung cấp cường giả dù là đại la kim tiên hậu kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận tuy là không địch lại cũng đủ để tự vệ ha ha ha ha côn vọng cười to từ trong trận chuyển đến nguyên lai doãn hỉ trông thấy tề thiên chậm chạp không có động thủ lập tức trong lòng thắng quên y lớn nắm trong lòng tràn ngập đắc ý mặc ngươi vo công tại cao giao phay lại lợi cũng không bằng ta phía trên có người nhưng chẳng biết tại sao trông thấy tề thiên khỏe miệng cười lạnh trong lòng lập tức tràn ngập không tốt đến dự cảm cuồng ngạo tiếng cười đột nhiên ngừng lại ha ha sau đó phảng phất cảm nhận được không khí chung quanh khoe miệng xấu hổ cười một tiếng nhưng lại tràn ngập khô khốc sợ hãi tề thiên chỉ là lạnh lùng cong lên doãn hỉ liền không ở chú ý đối với hắn lúc này tới nói doãn hỉ bất qua tôm k é p ngại nhép phá thiên thần nhãn trong nháy mắt s ử x u ấ t hai mắt hôn độn thần lôi bản nguyên phong trào lôi đình minh ngông tràn ngập cao quý uy nghiêm hướng về thái cực lưỡng nghi trận nhìn lại trận pháp huyên cảnh biến mất, vô tận huyền diệu thu hết diệu biến tận trong mất, mắt. vô không o e miệng lộ ra một tiêu bài giản, đối với lạng trận này cũng là đơn giản, nhưng lộ lẽ, là ra trừ v số tu sĩ tu tới ó i lại là vô c ù n khó khăn. cần h chém đức trận pháp chung quanh hệ. pháp ỉ muốn My trận cùng núi Nga、Mi、cùng chung quanh núi liên、hệ. Trận、pháp、không đức dãy công kích liền có thể tự phá có thể chạm đoạn sân mạch đến lúc đó núi nga my đem hủy hoại linh khí tiêu tán không phụ động thiên phúc điệu tên kinh khủng hơn chính là hủy hoại núi nga my đem sinh ra nghiệp lực vô cùng kinh khủng Kinh khủng nghiệp lực, đủ lực, để đ e mà đại đường đời đức lại kim tiên cường giả tiến. la phía không không trước tồn thần, cường con ngăn chặn, cả đời lại không tồn tiến. Nếu không có công cả có c hộ n g lại à là hiểu ý thần che đậy, tùy thời sinh ra tâm ma, bị thiên ma xâm lấn, vĩnh thế không được siêu sinh. Tuy là chuẩn thánh cường giả cũng không dám tùy tiện, thủy h siêu giả tiện, Tuy ý tùy tâm tùy lớn, cường cũng được đậy, sâm ra ma, ma dám bị o một Mà động thiên chỗ phúc điệp. lúc ạ i l này hồng hoang vỡ vụn đạo tổ hồng quân lấy vô thượng pháp lực ngưng tụ tây du thế giới tiên thiên chi khi biến thành truyền thuyết chỉ tồn tại cùng động thiên phúc đ i ệ bên trong mỗi một chỗ động thiên phúc địa bên trong đều sẽ có cường giả tiềm tu tỉ như núi nga mi liền có vài vị đại la kim tiên cường giả tiềm tu một khi hủy hoại núi nga mi chắc chắn đắc tội bên trong cường giả được không bù mất nhìn thấy trong đó huyền diệu tề thiên cười lạnh tu sĩ xem nhập thạch tín nghiệp lực hắn hoàn toàn không sợ hôn đột ma thần tu chính là nhục thân bản thân chính là thiên đạo bên ngoài sao lại e ngại chỉ là thiên địa nghiệp lực tung là không cách nào tránh khỏi bản đế lại có sợ gì chỉ là nghiệp lực năng lực ta hà hai mắt hướng về núi nga mi quan sát bốn phía chạm dây núi nhất định phải tìm tới mạch vị trí chạm nó đầu rồng mạch hẳn phải chết tại núi nga mi phụ cận tiềm tu tu sĩ lâu ngày phía dưới tự nhiên đối phái nga mi đại trận có sự hiểu biết nhất định cũng biết ngoại trừ lấy lực lượng cường đại phá tới đây ngoài trận chính là chặt đứt dây núi đoạn căn cơ trận nhưng tự phá xem xét tề thiên động tác chúng tu sĩ trong lòng giật mình hắn sẽ không thật chuẩn bị chặt đứt dây núi đi hai mắt nhìn về phía doãn hỉ chỉ riêng tràn ngập quỷ dị đến cùng ra sao thù hà hận lại để một vị tuyệt thế thiên kiêu làm xuống như thế tự hủy tương lai quyết định bất quá chúng tu sĩ cũng sẽ không thật để tề thiên chặt đứt dây núi trận phá là nhỏ nhà mình không chỗ tu luyện là lớn chương một trăm bảy mươi độc chiến đại la côn trảm đại la chương một trăm bảy mươi độc chiến đại la côn trảm đại la vị đạo huynh này có thể nghe bần đạo một lời bởi vì cái gọi là h oan gia dễ kết không dễ giải không bằng tại đông đảo đạo hữu chứng kiến lên dưới bắt tay giảng hòa được chứ tề thiên đang chuẩn bị tìm kiếm đầu rồng một người mặc đạo bảo trung niên đạo nhân xuất hiện ở trước mắt nói ra đầy mắt tiếu dung n ữ khí khẩn thành đạo để cho người ta xem xét liền biết là người tốt nhưng tề thiên lại biết người này là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử bởi vì đạo nhân vừa xuất hiện một cố khí thế cường đại liền một mực gáp chế mình như mình quả nhiên là thái ớt kim tiên thực lực chỉ sợ lúc này đã bị khí thế một mực k h ô n g chế không dám phản kháng hai mắt hướng đạo người nhìn lại không rõ không cựu không đoán đạo nhân vì sao vô cớ xuất thủ tề thiên còn không biết mình muốn chặt đứt long mạch đã dính đến rất nhiều tu sĩ lợi tức trung niên đạo sĩ cũng là cảm nhận được tề thiên ánh mắt hai mắt cùng tề thiên đối mặt tràn ngập khinh thường d ễ c ậ n cái gì tuyệt thế yêu vương cái gì độc chiến đại la kim tiên bản tọa xem ra đều là thổi phồng lên bây giờ còn không phải tại bản tọa khí thế hạ giống như con kiến hôi run lẩy bẩy như thế nào đạo hưu có thể cho bần đạo một bộ mặt trung niên đạo sĩ chậm rãi hướng t ề thiên đi vào hai mắt dày đặc lanh ý tán phát khí thế không ngừng tăng cường khổng lồ nguyên thần c h i lực càng là trực tiếp hướng về t ề thiên tràn vào định dùng nguyên thần c h i lực đem t ề thiên khống chế không thương tổn cùng tính mệnh dù sao t ề thiên chính là thiên đình lục ngự câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế nếu là bị người giết chết rất chính là thiên đình mặt mũi thiên đình đến lúc đó tất sẽ cứu danh dự bổ hạ thiên la địa vong đem đánh giết tuy là có đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới chỉ sợ cũng là chắp cánh khó thoát không ngừng uy hiếp lấy tề thiên trung niên đạo sĩ còn hướng trận pháp bao phủ doãn h ỷ đưa đi một cái ta làm việc ngươi yên tâm ánh mắt t r u n g quanh bên trong cường giả thấy thế nhao nhao đấm ngực dầm chân hối hận không thôi đây chính là nịnh nọt nhân giáo thái thượng thánh nhân cơ hội thật tốt cứ như vậy đã mất đi trong lòng đại hận ngươi sao có thể hành động nhanh như vậy trung niên đạo sĩ nhưng trong lòng thì buồn bực bởi vì doãn hỉ ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập thương hại trong lòng giận dữ nguyên thần c h i lực lần nữa tăng lớn hướng về tề thiên trong đầu t u ô n r a nhanh chóng thuộc về cùng bản tọa c ư ờ n g đại nguyên thần c h i lực trực tiếp hướng về tề thiên thức hải tốc độ đánh muốn đối nó tẩy não hành động ba trung niên đạo sĩ vừa dứt lời một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên chúng tu sĩ tất cả đều trận mắt hốc mồm nhìn về phía tề thiên hai mắt tràn ngập khó có thể tin ngươi vừa đánh bản tọa trung niên đạo sĩ tràn ngập sát ý ngự a khí vang lên má trái bộ có chút sưng một đạo năm ngón tay thủ ấn phơi bày ra ba nam tử vừa mới nói xong một đạo rõ ràng tiếng bạt thai vang lên lần nữa mặt bên phải bên trên rất nhanh hiện ra một đạo năm ngón tay d ấ u đỏ đúng là bản đ ế đánh t ế thiên c h ứ n g t r ạ c đ à n g hoàng đối với trung niên đạo sĩ nói bàn tay lần nữa giơ lên hướng về trung niên đạo sĩ má trái vô qua ba n ề mặt ngươi ngươi có cái gì mặt mũi bản đế vì sao muốn cho c á c ngươi mặt mũi ba ba ba thừa dịp nam tử còn chưa từ tổn thương nguyên thần chi lực kịp phản ứng bàn tay lần nữa vỗ rất nhanh một cái đầu heo liền sinh ra tề thiên trong đầu hỗn độn thần lôi bản nguyên không ngừng phun trào vây giết trung niên đạo sĩ lưu lại trong đầu nguyên thần bản tọa muốn giết ngươi trung niên đạo sĩ hai mắt xích hồng tràn ngập sát ý nhìn về phía tề thiên cố nén trong đầu đau đớn song trưởng tản mát ra hảo quang sang trói hướng về tề thiên đánh tới thiên địa huyền hoàng thiên tử thân trinh tề thiên lạnh lùng nhìn về phía trung niên đạo sĩ trong miệng gầm thét kinh thiên một côn xuất hiện trong lòng bàn tay tản mát ra chói mắt âm chầm quan mang vê anh cường đại công kích đụng vào nhau trung niên đạo sĩ chỉ là phẫn hận xuất thủ ngay cả linh bảo cũng không xử x u ấ t há lại tề thiên một k í c h toàn lực đối mặt trực tiếp bị tề thiên đánh bay ra ngoài t r u n g quanh chúng cường giả hãi nhiên thái ớt kim tiên lại thật có thể chống cự đại la kim tiên giết trung niên đạo sĩ xấu hổ không chịu nổi l ử a giận công tâm không biết bao nhiêu vạn năm không bị làm nhục như vậy trong tay phát ra cường đại công kích lần nữa hướng về tề thiên đánh tới hai tay nắm tay trực tiếp hướng tề thiên đầu đập tới công kích cuồng bạo vô cùng cho bản đế chết đi tề thiên trong miệng phát ra một tiếng gầm thét trong lòng rõ ràng hôm nay nhất định phải tốc chiến tốc thắng cần đã thế xét đánh lôi đ ỉ n h đem nam tử trung niên đánh giết uy chấn quần hùng tiểu thế giới thiên địa lực lượng trong cơ thể khí huyết điên cuồng tuần ra, trong tay kinh thiên một côn nặng nề vô cùng tản mát ra hào quang trói mắt hướng về trung niên đạo sĩ v ọ t tới vô cùng cường đại cường đại trong công kích sen lẫn một tia kim sắc hỏa diễm cản là sợ hãi vô cùng hư không đánh rách t ả tơi sắt khí t r ù n g thiên giết sông vân tiêu vê anh trung niên đạo sĩ thụ này vô cùng nhục nhã lại thêm nguyên thần bị thương lúc này tâm thần che đậy chỉ muốn giết chết tề thiên đối mặt tề thiên tất sát nhất kích không trốn không né thần s ắ c điên cuồng song quyền tản ra lực lượng cường đại thẳng nên mà lên cả hai chạm vào nhau trung niên đạo sĩ trực tiếp ném bay ra ngoài máu bắn tung tóe trước ngực càng là máu thịt bé bét a đại nhật kim diễm càng là rơi xuống nam từ nơi trái tim trung tâm hỏa diễm bất quá một tấc nhưng lại vô cùng h u n g mãnh vô luận trung niên đạo sĩ như thế nào pháp lực khu động đại nhật kim diễm từ đầu đến cuối thiêu đốt sợ hãi vô cùng trung niên đạo sĩ tiếng kêu thê thảm bất quá phát ra mấy tiếng toàn bộ thân thể liền bị thiêu đốt hầu như không còn không gian bên trong c h ỉ để lại bị đại nhật kim diễm không ngừng thiêu đốt nguyên thần quanh quẩn từng tiếng tiếng têu thế thảm đại nhật kim diễm thiên hạ đệ nhất hỏa diễm đại nhật kim diễm một tiếng kinh hô vang lên có kiến thức rộng rãi tu sĩ nhận ra thiêu đốt hỏa diễm lập tức chung quanh tu sĩ nhìn về phía hỏa diễm ánh mắt tràn ngập sợ hãi l i ê n ngay cả nguyên vốn chuẩn bị cứu t r u n g niên đạo sĩ hai tên tu sĩ đều dừng bước lại liếc mắt nhìn nhau cố đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi thân ảnh không để lại dấu vết lui về phía sau trung niên đạo sĩ nguyên thần trong miệng phát ra từng tiếng tiếng kêu thê thảm hai mắt t oán hận nhìn về phía hai tên hào hữu trong nháy mắt nguyên thần liền đốt hết thân tử đạo tiêu không tại thế gian lưu lại một tia vết tích chúng tu sĩ nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập sợ hãi trong nháy mắt liền tiêu diệt một tên đại la kim tiên khi thật vô cùng kinh khủng tề thiên ánh mắt lạnh lùng quét về phía t r u n g quanh quân tu âm chầm sát ý dày đặc không gian t r u n g quanh tu sĩ không một người có can đảm tề thiên đối mặt ánh mắt rảo qua nhao nhao thấp cao quý đầu lâu lại không người phát hiện tề thiên cái chán mồ hôi dịt mặc dù trong nháy mắt giết chết trung niên đạo sĩ nhưng lại cũng đem trong cơ thể kinh khí tiêu hao một nửa chiến lược giảm đi trong cơ thể chư thiên phách thể quyết chậm rãi vận chuyển hấp thu giữa thiên địa linh khí sau ba phút tề thiên trong cơ thể kinh khí hoàn toàn khôi phục trong lúc đó dù có tu sĩ nhìn ra tề thiên trạng thái lại cũng không dám động thủ trung niên đạo sĩ chết còn rõ mồn một trước mắt hai mắt trực tiếp lôi đình lấp lóe phá thiên thần nhãn trong nháy mắt xửa u ấ t dò xét lấy núi nga mi dãy núi c h i long thủ nơi ở về phấn doãn hỉ tại tề thiên chém chúng năm đạo sĩ thời điểm liền thần sắc hai nhiên co quắp ngã trên mặt đất hai mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi bất quá mấy giây liền bỏ lên thần sắc kinh hoàng hướng về phái nga mi nội bộ phóng đi chương một trăm bảy mươi một chặt đứt long mạch một tay che trời chương một trăm bảy mươi một chặt đứt long mạch một tay che trời các vị độc giả các bằng hữu thu đến thông chi ngày mùng ngày một tháng một mươi hai lên giá vô địch cái này bị vùi dập giữa chợ tác giả cũng nên đón lên lên giá có điều kiện có thể ủng hộ dưới một tháng liền sáu nguyên tiền t à h ư u núi nga mi ở trong mắt tề thiên bày biện ra một bức long du b i ể n lớn hình muốn gió có gió muốn vũ có vũ đối mặt tề thiên minh ông uy nghiêm ánh mắt cũng là không hề n h ư ợ n g bộ chút nào ngược lại là long đầu nâng lên hướng về phía tề thiên tức giận gào thét ngâm ngâm ngâm từng tiếng bá đạo tràn ngập tức giận long ngâm vang lên long thân lật qua lật lại núi nga mi lập tức linh khí phun trào đông đảo tu sĩ cảm nhận được núi nga mi phun trào linh khí thần s ắ c kinh ngạc hai mắt khiếp sợ nhìn về phía tề thiên chẳng lẽ hắn thật tìm tới dây núi long thân t ề thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dây núi thân ảnh v ố n lượn g chập trùng dài tới mấy chục dặm đầu rồng dâu rồng đuôi rồng tả hữu bước lên rất sống động nếu lại cho hắn số thời gian ngàn năm nói không chừng có thể rút đi dây núi c h i thân hóa là chân chính chân long c h i thân ngao du hư không rồng về biển lớn nhưng lúc này tề thiên chỉ có thể tàn nhẫn cười một tiếng hướng về đầu rồng chỗ bay đi dãy núi long thân phảng phất cảm nhận được tề thiên không có hảo ý đầu rồng khẽ n â n g trong miệng phát ra uy hiếp gầm rú thân ảnh trên dưới bốc lên nhưng nhưng thủy t r u n g không cách nào thoát ly địa mạch câu thúc cuối cùng chỉ có thể hai mắt khẩn cầu nhìn về phía tề thiên tràn ngập bất lực dãy núi long thân mặc dù ẩn chứa cường đại linh khí nhưng cuối cùng không cách nào thoát ly địa mạch câu thúc một thân cường đại linh lực càng không cách nào phát huy ra một tia công kích t r u n g quanh chúng tu sĩ liền muốn đứng dậy đi ngăn cản tề thiên khi nhìn thấy tề thiên trong tay kinh thiên một côn sắc mặt biên biến hai mắt lấp lóe trong miệng thở dài thân ảnh cuối cùng lần nữa lui về mặc dù tại động thiên phúc địa tu luyện nhưng cuối cùng không phải là của mình so sánh cùng nhau hay vẫn là tính mạng của mình trọng yếu tuyệt đối không thể t r e o chọc t ê n đ i ê n không sai tề thiên tại chúng tu sĩ trong mắt liền là cái từ đầu đến đôi tên điên một lời không hợp tức giết người liền ngay cả một tia chân linh cũng không đông tha ngay cả chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có đáng thương lỗ đạo hữu vài vạn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát đáng tiếc thật đáng buồn kinh khủng hơn chính là hắn lại muốn chặt đứt núi nga mi dây núi chẳng lẽ hắn không biết sẽ sinh ra ngập trời nghiệp lực sao chúng tu sĩ sợ hãi cuối cùng không dám tiến đến ngăn cản quản tri tu vi cao hơn tề thiên đại la kim tiên trung kỳ tu sĩ cũng không tiến đến ngăn cản hai mắt lạnh lùng nhìn về phía tề thiên tràn ngập dễu cận tề thiên trong tay kinh thiên một côn đã phát ra hảo quang s a n g trói liền muốn hướng về dãy núi đầu rồng đập tới thân ảnh dừng lại c h ậ t nhớ tới dãy núi long thân nhưng là đồ tốt cùng hủy hoại không bằng nạp cho mình dùng tại chúng tu sĩ trong ánh mắt kinh ngạc trong tay kinh thiên một côn thu hồi đan điển bàn tay bị nồng đậm khí huyết vây quanh tuyệt thế thần thông một tay che trời xử suất vô cùng kinh khủng nồng đậm khí huyết phát tán ra che khuất bầu trời bàn tay chậm dại biên lớn phong ánh sáng long lanh tựa như tuyệt thế bảo ngọc bàn tay rộng thùng t h ì n h hơn mười dặm mỗi một tia đường vân tất cả đều vô cùng rõ ràng quả nhiên là che khuất bầu trời bàn tay di động không gian trực tiếp bị nghiền ép vỡ nát từ trên trời giang xuống như là lợi trảo phá núi tiến vào chân núi sơn phong đổ sụp cự thạch vỡ nát trực tiếp một mực vây khốn dây núi long thân vô luận dây núi sôi trào như thế nào từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát cự t r ư ờ n g Từng、tiếng ừ n g t sợ hãi long âm từ thấp phát ra thanh âm giống như cầu khẩn giống như cầu cứu phái nga mi chúng đệ tử tất cả đều thần sắc sợ hãi nhìn hướng lên bầu trời bên trong c ự trường không dám có chút công kích c ự trường tán phát nồng đầm khí huyết để bọn hắn sợ hãi để bọn hắn run r u ẩ y phảng phất chỉ là tùy ý một kích liền để bọn hắn hồi phi lên diện trong lòng oán trách nhà mình trưởng môn từ chỗ nào chiêu dứt lấy cường địch lại khủng bố như thế không ngừng khẩn cầu thái thượng thánh nhân phù hộ chờ mong nhà mình trưởng môn có thể chuyển đến cứu binh lên dãy núi coi là thật nặng như thái sơn chỉ sợ sẽ là kiếp trước địa cầu đều không có một đầu núi nga mi dãy núi nặng một kích lại không có đem cầm lên lực ba sơn hà khí khái này hét lớn một tiếng từ tề thiên trong miệng cánh tay gân xanh nổi lên khí huyết nồng đậm khí t h ế rung động thương khung cánh tay chậm rãi nâng lên toàn bộ núi nga mi đều đang run rẩy cự thạch lan xuống sơn phong sụp đổ khe ránh mọc thành bụi đại thụ đức gãy một đầu thổ hoàng sắc hình dòng dây núi không ngừng d â y r u ộ lấy bị tề thiên từ núi nga mi ngọn nguồn rút ra dây núi vừa xuất hiện nồng đậm hậu thổ khí tức phát ra linh khí lập tức nồng đậm mấy lần t r u n g quanh tu sĩ hai mắt tham lam nhìn xem cự trưởng bên trong dây núi nhưng cũng không dám động thủ lúc này dây núi chưa chặt đức nghiệp lực còn chưa hạ xuống như lúc này xuất thủ vạn nhất người này tay run một cái dây núi tại chỗ chặt đức đến lúc đó kinh khủng nghiệp lực sợ rằng sẽ có mình một phần đến lúc đó coi là thật biến khéo thành vụn g khóc không ra nước mắt bất quá dù chưa xuất thủ đã có mấy danh đại la kim tiên cừng giả nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập lanh ý tham lam từ xưa chém giết nghiệp lực ngập trời hạng người chắc chắn c ó vô lượng công đức chỉ đợi nghiệp lực hạ xuống liền đem tề thiên chém giết đến lúc đó chắc chắn thu hoạch vô lượng công đức đối chung quanh tu sĩ quăng tới ánh mắt tề thiên tự nhiên cảm giác được không thèm để ý chút nào không nhìn thẳng cậu phú quý trong nguy hiểm chỉ đợi triệt để chặt đứt dây núi đem luyện hóa nhập thể động tiên h phúc địa núi nga mi dây núi long thân ẩn chứa thiên địa linh khí vô cùng cường đại đến lúc đó tu vi chắc chắn bay v ọ t thức tăng trưởng đột phá thái ớt kim tiên hậu kỳ đến lúc đó mặc dù đại la kim tiên trung kỳ cường giả lại có sợ gì toàn thân thủ đoạn ra hết tăng thêm phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ chủ phòng đến lúc đó tất có thể đem lưu lại nghiệp lực ra thân quần tu chỉ trích bản đế lại có sợ gì quá thay bản đế mặc dù không thích giết chóc nhưng lại cũng không sợ giết chóc bản đế đ ưa thích n u ố m máu bầu trời nhàn nhạt mùi máu tươi đoạn d â y núi tuy bị tề thiên từ ngọn núi rút ra nhưng cùng địa mạch liên hệ vẫn tồn tại như cũ vô số vô hình xiềng xích đem một mực khống chế tại hư không không cách nào di động tề thiên hai mắt lãnh đạo trong miệng phát ra q u á t to một tiếng nồng đậm khí huyết hướng bàn tay phun trào cự trường lập tức lần nữa khổng lồ mấy phần trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh tựa như trong suốt trong lòng bàn tay huyết mạch lưu động nhìn rõ ràng trong đó dòng máu màu tím tràn ngập cao quý thần bí phảng phất nộ long tại trong lòng bàn tay gào thét vê anh bàn tay lần nữa hướng lên chậm rãi nâng lên trong lòng bàn tay dãy núi cùng đ ị a mạch liên hệ không ngừng yếu bớt vô hình xiềng xích càng là không ngừng băng liệt dãy núi long thân tại cự trưởng bên trong bốc lên têu rên vô số lân giáp vỡ vụn hậu thổ khí tàn mát linh khí nồng nặc bồn phía t r u n g quanh tu sĩ hai mắt lanh ý càng sâu nhưng núi nga mi chúng đệ tử nhìn về phía tề thiên lại tràn ngập sợ hãi nhát gan người càng là nằm d ạ p trên mặt đất run lầy bẩy trên mặt đất chảy ra một bãi chất lỏng màu vàng một đạo kiếm quang sáng trói xe qua huyết nhục vẩy ra chỉ lưu một đạo nguyên thần mở mịt đánh giá bốn phía phái nga mi không cần vô dụng tu sĩ bản trưởng môn đã bẩm báo thượng giới thượng giới viện quân rất nhanh liền đến chúng ta chỉ cần thủ vững trận pháp liền có thể doãn hỉ từ núi nga mi đỉnh phong bay xuống âm thanh l ệ n h lùng nói hai mắt chán ghét nhìn về phía nguyên thần là trưởng môn chúng ta tuân mệnh núi nga mi c h ú n g đệ tử thần sắc hưng phấn nhưng không có phát hiện d o á n hỉ hai mắt chỗ sâu ẩn tàng một k i a lo âu mặc dù thượng giới cũng phái hạ viện quân nhưng lại chẳng biết lúc nào đến thái cực lưỡng nghi trận phải chăng có thể kiên trì cho đến lúc đó t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai luyện hóa địa mạch nghiệp lực trên trời rơi xuống t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai luyện hóa địa mạch nghiệp lực trên trời rơi xuống lên tề thiên lệ quát một tiếng cánh tay gân xanh nổi lên cự trưởng đột nhiên nâng lên dãy núi cùng địa mạch liên hệ trực tiếp băng liệt dãy núi long thân lập tức thoát ly điệu mạch liền muốn đằng không mà lên muốn hóa chân long nhưng tể thiền sao lại như h ắ n nguyện bàn tay trực tiếp nắm chặt một mực đem dãy núi long thân khống chế trong tay mặc cho nó dãy ruổi như thế nào cũng không cách nào tránh thoát hai mắt lạnh lùng hướng bốn phía quét tới mấy vị đại la kim tiên đã rục dịch nhìn về phía tể thiên ánh mắt tràn ngập sát ý nhưng lại không động tay hiển nhiên là đang chờ đợi thiên địa nghiệp lực hạ xuống đến lúc đó chạm nó thân mới có thể đạt được công đức lại không biết chính là một cử động kia cho tề thiên đầy đủ thời gian bàn tay thu nhỏ một cái viên cầu xuất hiện trong lòng bàn tay chính là trong cơ thể tiểu thế giới tại tây du thế giới hình chiếu một đầu màu vàng xám mini tiểu lòng trong đó không ngừng đụng chạm lấy lại không cách nào xông ra tề thiên trực tiếp đem viên cầu nuốt vào trong bụng lập tức một cỗ cường đại linh khí nồng nặc từ trong bụng phát ra thân thể càng là không ngừng bành trướng bên ngoài thân vết rách sinh ra tràn ngập cao quý khí tức tử sắc máu tươi chảy ra nếu là phổ thông thái ớt kim tiên cho dù là đại la kim tiên cũng là không dám trực tiếp nuốt vào trong bụng không phải chỉ sợ trực tiếp bị khổng lồ linh khí nước vỡ thân thể nổ tung tề thiên dám trực tiếp nuốt vào trong bụng tự nhiên là có mười phần năm chắc ỷ vào chính là được từ hỗn độn ma vượn chuyển thừa chư thiên phách thể quyết đại thành lúc chư thiên phách thể quyết luyện hóa tinh cầu bất quá trong nháy mắt mặc dù lúc này tề thiên chư thiên phách thể quyết chỉ tu luyện đến tam c h u y ể n có thể luyện hóa núi nga mi mạch hay vẫn là dư sải trong cơ thể chư thiên phách thể quyết cấp tốc vận chuyển luyện hóa núi nga mi dây núi tường tia tư màu vàng xám linh khí không ngừng d u n g nhập nhục thân xốp giòn xốp giòn cảm giác từ bên thai từ nhục thân chuyển đến nhục thân không ngừng mà được cường hóa mỗi một phút mỗi một giây nhục thân cường độ đều tại tăng cường vê anh bầu trời nổ vang một cỗ tức giận cảm xúc từ đáy lòng của mọi người tuân ra núi nga mi c h ú n g quanh chúng tu sĩ biết thiên nộ một cỗ khổng lồ đám mây từ trên trời giáng xuống đám mây hiện ra màu đỏ sậm tràn ngập u ám khí tức tượng trưng cho không rõ người bình thường nhìn lên một cái liền sẽ tâm thần vỡ tan trực tiếp biến thành người thực vật vô cùng kinh khủng không lâu nghiệp lực rơi xuống tề thiên trên thân trong nháy mắt cảm giác trong cơ thể khí huyết vận chuyển không lưu loát vô cùng thức hải bên trong càng là dị tượng mọc thành bụi vô số ưu ám khí tức bày kín toàn thân để cho người ta xem xét liền sinh lòng chẳng c h ắ n g ghét cắc cắc các. một loạt ô nha đột nhiên từ đỉnh đầu bay qua số trồng màu trắng thêm màu đen bài tiết vật từ không trung hạ xuống hướng về tề thiên đỉnh đầu rơi đi đương nhiên tề thiên sẽ không để cho nó rơi đến đỉnh đầu kinh khí quét qua trực tiếp đem bài tiết vật đánh về phía không biết nhưng trong lòng hơi kinh ngạc nghiệp lực khi thật vô cùng kinh khủng không phải đừng nói ô nha ở tại đỉnh đầu đi liền l à thái ớt kim tiên cũng là không dám ha ha ha t r u n g quanh nhớ tới cuồng vọng tiếng cười mấy tên đại la kim tiên cừng giả ba nam hai nữ cấp tốc tiếp cận tề thiên phát ra từng tiếng rễu c ợ t thần s ắ c dữ tợn giết hét to tiếng vang lên mấy tên đại la kim tiên cường giả trực tiếp bạo khởi trong tay linh bảo cũng là tản mát r a hào quang s a n g trói run sợ lợi công kích hướng về tề thiên đánh tới tề thiên mặt không đổi sắc khoe miệng nhấc lên cười lạnh trong tay kinh thiên một côn xuất hiện khoe miệng thì t h ả o nói sớm đã chờ đợi lâu ngày nhưng trong lòng quyết định nhất định phải cẩn thận động thủ khí lực không thể dùng quá lớn lưu lại toàn t h â i không phải vạn cổ căn cứ chỉ có thể làm làm bài trí trong cơ thể chư thiên phách thể quyết cấp tốc vận chuyển luyện hóa núi nga mi đ i ệ mạch trong cơ thể khí huyết dư giả huyết khí bành trướng quanh thân tản mát r a khí thế cường đại bị phá vỡ thương k h u n g đối mặt bốn tên i đại la kim tiên sơ kỳ cùng một tên i đại la kim tiên trùng kỳ tu sĩ công kích thi triển cân đầu vân dựa vào nó tốc độ bén nhạy không ngừng cùng du đấu trong tay kinh thiên một côn vung vẩy không ngừng mà cùng rất nhiều linh bảo va chạm nổ vang rung trời không ngừng phát ra vang lên mỗi một lần va chạm trong cơ thể chư thiên phách thể quyết liền cấp tốc vận chuyển càng nhanh luyện hóa núi nga mi dây núi trong bụng dây núi long thân càng là không ngừng mà giảm bớt nhục thân không ngừng được cường hóa trong tay công kích cũng là không ngừng mà tăng cường trở nên càng thêm cường đại hùng hậu nặng nề g h dù là chiến đấu mấy trăm chiều chiến lược cũng là một chút cũng chưa giảm ít ngược lại trở nên càng thêm cường đại không tốt hắn tại luyện hóa dây núi mau giết hắn đại la kim tiên trung kỳ cường giả phát hiện trước nhất không đúng trong miệng quát trong tay linh bảo tán phát quang mang cũng là càng thêm sáng trói còn lại bốn tên đại la kim tiên ngay vậy liếc mắt nhìn nhau trong tay công kích cũng là mạnh lên càng là phối hợp lẫn nhau nhìn nó tương hô ở giữa ăn ý h i ệ n nhiên không phải lần đầu tiên cùng một chỗ chiến đấu mới vốn định chậm rãi mài chết tề thiên đợi tề thiên linh khí hao hết về sau đem tề thiên cùng đại la kim tiên trung kỳ cường giả trực tiếp chém giết nuốt kỳ tài giàu không nghĩ tới tề thiên lại trực tiếp luyện hóa điệu mạch đem kế hoạch xáo trộn nhìn về phía tề thiên ánh mắt cũng lửa giận càng sâu đại la kim tiên trung kỳ nam tử hai mắt hiện lên một tia tinh quang không để lại dấu vết quan sát đến mặt khác bốn tên cường giả trong tay công kích ngược lại càng ngày càng nhỏ nếu là năm người toàn lực xuất thủ chưa hẳn không thể đem t ề thiên lưu lại nhưng năm người đều là đều không phải là đèn đã cạn dầu trong lòng riêng phần mình đánh lấy bản tính lại cho t ề thiên thừa dịp nguy hiểm không ngừng du tẩu càng là nhân cơ hội luyện hóa thể bên trong dây núi cường đại linh khí không ngừng mà dung nhập l ụ c thân cảnh giới cũng là không ngừng tăng cường、Đúng. một tiếng như sấm rền nổ vang từ trong cơ thể phát ra tán phát khí thế càng là mạnh lớn mấy lần trong cơ thể nồng đậm khí huyết như m á n h long quá giang c u ộ n c u ộ n m à động m á n h liệt c u ộ n trào hiển nhiên tu vi đã đột phá thái ớt kim tiên trung kỳ nội thị trong cơ thể trong bụng dãy núi còn thừa lại hơn phân nửa đang bị nhanh chóng luyện hóa trong tay kinh thiên một côn phát ra công kích càng thêm cường đại phát ra hảo quang rực rỡ vô cùng chiến lược cấp tốc tới gần đại la trung kỳ cảnh giới trực tiếp quét ngang đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới chiến đấu dù chưa chiếm thượng phong nhưng cũng không còn rơi vào hạ phong Và anh. sáu bóng người ở trên bầu trời không ngừng lóe ra binh khí tiếng va đập không ngừng vang lên hỏa h ò a vang khắp nơi tề thiên quanh thân chiến ý t r ù n g thiên hai mắt thiêu đốt lên ý chí chiến đấu dày đặc thần s á c hưng phấn trong tay kinh thiên một côn hoặc cản hoặc bổ hoặc nện hoặc quét trực tiếp từ phòng ngự chuyển đổi thành tiến công đỉnh đầu phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ che khuất bầu trời hạ xuống đạo đạo huyền quang đem tề thiên bao phủ tất cả công kích ngăn tại huyền quang bên ngoài vạn pháp bất xâm nó thân giết tề thiên công kích càng ngày càng c ư ờ n g đại nặng nề g h năm tên i đại la kim tiên liếc nhau đều đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ nhưng lại không xuất ra bản lĩnh thật sự chỉ sợ thật sẽ đánh mất nơi này nghĩ đến đây năm tên i đại la kim tiên c ư ờ n g giả thần s á c ngưng trọng đại la kim tiên trùng kỳ trong tay nam tử xuất hiện một cây búa to c u ố n quanh lấy nồng đậm s ắ c khí hiển nhiên này búa giết chóc vô số uy lực mạnh mẽ còn lại bốn người gặp này liếc mắt nhìn nhau trên thân pháp lực bành trướng một cái chuông đồng to lớn từ trong bốn người một tên nữ tính tu sĩ trên thân dâng lên tán phát ra đạo đạo huyền liền diệu chung này chính là bốn người dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được chung này vừa ra không gian bên trong lập tức tràn ngập tiên thiên c h i khí chung này tên là thiên thu trống tiên thiên hạ phẩm linh bảo cho nên bốn người mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng ngàn năm từ thái ớt kim tiên tu luyện thành đại la kim tiên cừng giả các vị độc giả huynh đệ ngày một tháng mười hai lên giá còn xin các vị đến duy trì thủ đ ặ t trước cảm tạng chương một trăm bảy mươi ba hàng ngàn cổ t r u n g tám tay tu chương một trăm bảy mươi ba thiên thu cổ t r u n g tám tay tu la tề thiên khỏe miệng ý cười không thay đổi mấy người càng mạnh công kích càng mạnh trong cơ thể luyện hóa d â y núi tốc độ liền càng nhanh mấy trong tay người linh bảo càng là đã bị tề thiên nhận định là mình vật trong bàn tay hoàng trung phòng ngự không sai có thể đưa cho tiểu thiến phòng thân chỉ là ngoại hình cần phải sửa lại hình t r u n g không tốt lắm cự phủ sát khí trung thiên h i ệ n nhiên là sát đạo linh bảo có thể cho lý nguyên bá tình hắn mỗi ngày nhao nhao ta nói không có binh khí thích hợp chết năm tên tu sĩ trực tiếp xử suất ép、e、hát chủ bài chiêu thức chiến lược bạo tăng hai mắt tràn ngập sắc ý người này phải chết không phải chuyền đi chúng ta năm người vây công một người lại vẫn rằng co không xong chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại pháp lực bành trướng trực tiếp hướng tề thiên đánh tới cường đại sắc cơ nhuộm đỏ bầu trời huyết hồng một mảnh ha ha ha ha. tề thiên trong m i ệ n g phóng khoáng cười to thần s ắ c lạnh lẽo hai mắt màu đỏ tươi nhìn về phía năm người trên thân một cỗ khí thế đột nhiên phát tán ra sắc khí t r ù n g thiên bầu trời n h u ô n máu không khí đều phảng phất biến đông đúc tràn ngập màu đỏ sậm sương mù tản ra mùi máu tươi nồng nặc phảng phất t ừ viễn cổ bên trong đi tới ma thần rung động vặt cổ nơi xa xa xa quan chiến quần tu hướng hướng t ề thiên ánh mắt càng là tràn ngập sợ hãi giết chóc bao nhiêu sinh linh mới có thể tụ tập nhiều như vậy sắc khí trăm vạn ngàn vạn mấy trăm triệu kinh khủng như vậy sắt khí ngập trời ha ha ha đời này khi giết chóc giết trong tay kinh thiên một côn quan g mang văn trượng sáng trói trói mắt tràn ngập lực lượng cường đại hướng về cự phủ nên đón côn ảnh t r ô qua không gian trực tiếp đổ sụp băng liệt không gì so sánh nổi bá đạo nhất lực hàng thập hội t ự a n h ư vương giả trở về vạn chúng thần phục thân ảnh cũng là không trốn không né trực tiếp hướng về năm tên đại l à kim tiên phong đi động t á c quần bạo công kích đại khai đại hợp